t r ư ơ n g hai mươi bảy quý vũ em cấp con tắm rửa ba nhìn về phía đã cùng nhẹ nhàng thân ở cùng nhau con quý mặc nôn toan mạo phao mấy bước qua ở thời khinh khinh vừa muốn thân ở thời chi hành trên mặt g h i đem nàng cầm câu đi lại nhường nàng hôn rừng ở chính mình trên mặt thời khinh khinh tỉnh t ỉ n h n h i ê n ngay sau đó trên môi bị trùng trùng hôn cắn vừa thông suốt mặt phút chốc hồng đứng lên quý mặc nôn không cần trước mặt đứa nhỏ làm loại chuyện này quý mặc nôn bị khuất đứa nhận thuyết chờ nhưng là hắn nhớ được rất rõ ràng ba hắn ở hắn hồi nhỏ liền thường xuyên cho hắn phát cầu lương làm hại hắn tưởng tẫn biện pháp thường mẹ cuối cùng ở mẹ không ở thời điểm bị ba ba tấu một chút số lần hơn cũng sẽ không lại kể cận mẹ một lúc sau đổ lạc có chút khoảng cách cảm cũng sẽ không lại thân cận quý mặc nôn mị h ế t mắt nếu không cùng lao ba học học thời chi hành lưng t r ậ t lạnh có một loại thực dự cảm bất hảo đi xuống ăn cơm quý mặc nôn ôm con s u ố t môn thời khinh khinh cắn kẹo que đi theo phụ tử lưỡng phía sau này hai ngày chạy đi ăn cơm đợi chút vấn đề đều là đều tự giải quyết giống lại như thế này ở cùng nhau ăn cơm vẫn là lần đầu tiên tôn kỷ có không gian hệ dị năng trong đội vật tư đều ở hắn nơi đó nấu cơm gì đó tự nhiên là hắn cung cấp về phần nấu cơm nhân thôi chính là quý nhuế hỏa phong quản gia phong tín làm quản gia là từ đứng đắn học viện tốt nghiệp cho nên các hạng toàn năng nấu cơm cái gì tự nhiên không làm khó được hắn quý mặc nôn trong không gian thực phẩm chín đại đa số cũng là phong quản gia chuẩn bị thời khinh khinh cùng thời chi hành dĩ nhiên bị chủ nghệ của hắn thuyết phục cơm nước xong đại gia dày ngồi ở trong phòng khách mỗi người mặc đều là áo ngủ thoạt nhìn rời rạc cực kỳ đương nhiên cũng không thể tất cả mọi người ở trong này còn cần có người đi bên ngoài xem xét tình huống người này tuyển tự nhiên là diêm hy hắn là tinh thần hệ dị năng cho dù ở bên ngoài cũng có tách chú chuyện chí cùng bọn họ nói chuyện thần bọn nói bọn nói thể tâm thậm họ họ đủ ra ý viên húc đã nói với mọi người qua thôi tụ tập đại gia ở trong này là vì thảo luận dị năng sử dụng phương pháp thời khinh khinh mở màn thực trực tiếp bước lên thủ xuất hiện vài cái môn bóng nước dừng ở mỗi người trong tay ta thủy hệ dị năng là nhất giai phóng thích mười cái môn bóng nước dị năng liền toàn bộ hao sạch sẽ thời khinh khinh giọng nói hạ xuống sa nam cũng không dám tin nói không phải đâu tẩu tử ngươi thủy hệ tài nhất giai sao nhưng này phóng thủy lượng đều vượt qua nhị giai a trước kia bọn họ trong đội ngũ cũng có thủy hệ dị năng giả bọn họ cao nhất là nhị giai dị năng phóng thích môn bóng nước cũng là thời khinh khinh hiện tại hảo vài lần nhưng phóng thủy lượng hoàn toàn không có nàng nhiều ai những người khác đều rất đáng sợ thường xuyên bảo trì trầm mặc viên húc đang lúc này mở miệng tẩu tử có thể nhường chúng ta xem xem ngươi lực công kích sao thủy hệ dị năng là có thể phóng thích thủy tên trước kia trong đội ngũ thủy hệ dị năng giả lực công kích cũng không đại hiện tại thời khinh khinh như vậy hắn nhưng là thật sự tò mò thủy hệ dị năng ngưng lùi sau sức bẩn thời khinh khinh vừa rồi đã phát ra tám môn bóng nước dị năng tiêu hao hơn phân nửa đối với viên húc trong lời nói cũng không có cự tuyệt tùy tay n h é o cái bánh m u làm thủy tên không cvpl lì đấy không